Hơ ngơ, ngơ hoang ti tê giáo tiên tồn, không an cơ, thanh ngô, Trung 4 thiên đơ à linh nguyên tháp một, đơ à phung tê tê à, đình nhớ cơ còn mơ tê dơ ủ xèm chơi cơ, mà cách khác không cơ nơ, cô bờ, đình nhớ cơ không rõ hơ ị, ngồi kia tên gì, định nhờ cơ hơ ị, mơ cơ tiêu tiêu cát son, Lơ à gơ tê thâu cổ bệ Hờ Vơ nơ là tê ngơ dội chót tô si Đơ à như sơ cao